Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 477 nghi hoạt của Nguyệt Nhi. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.xyz, điểm lại quân số chỉ còn lại 215 tu sĩ. Nhất thời chúng, đệ tử đều lộ ra vẻ đau thương. Lúc trước tới nơi này thành lập phân, đàn trưởng môn đã phái ra gần 400 tu sĩ, bây giờ thiệt hại đã gần một nửa. Trong khi tìm kiếm bảo vật ngã xuống. Rồi hơn 10 vị đồng môn ở phân Đàn chết vào tay quái vật vô danh Còn lại phần lớn là mất mạng ở cuộc Tranh đấu ở vừa rồi Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để thương tâm Mệnh lệnh của Lâm Hiên truyền đạp xuống Chúng để tử thu dọn hành lý Sau đó hóa thành các đảo độn quang phá không mà đi Dọc trên đường vẻ mặt Lâm Hiên âm trầm Các tu sĩ không ai dám mở Miệng chu tàu hai vị trưởng lão không biết tung tích bây giờ thiếu. Môn chủ chính là thủ lãnh của bọn họ. Cùng lúc đó ở ngoài mấy trăm dặm trong một cổ đồng huyết ma tôn giả. Đang cực kỳ phấn nộ. Ban đầu vốn là phân thần bị diệt. Tiếp theo chính là hai kết đan kỳ tu. Sĩ do lão thu phục cũng bất ngờ ngã xuống thông qua ma khí đã tắt của. Hai người đát lão ma đã biết được điều này lại nói lão đâu có lòng tốt gì với phu thê họ chu, mà anh quyết chứng thật là chân phẩm, nhưng truyền ma khí sang tu luyện cho dù may mắn thành công cũng sẽ bị ma khí cắn trả ma hóa thần thức mất hết trở thành khôi lỗi chỉ biết chém giết mà thôi. đến lúc đó lão lại thực hiện chút tiểu pháp là có thể dễ dàng đem hay người thu làm thủ hạ căn bản là độc kế nhất tiến hạ song điêu a. Ban đầu đều thuận lợi đâu biết lại nửa đường lại mọc ra tên ra hỏa Thiếu môn chủ kia. Không những phá hủy kế hoạch của lão mà hắn lại còn. Đem phân đàn si rời đi nơi khác. Như vậy lấy đâu ra tu sĩ cho lão. Huyết tế nữa. Lúc này vẻ mặt lão ma giữ tờn vô cùng toàn thân ma khí chớp đồng không. Ngừng nhưng qua một lúc lão thở dài. Các luồng linh lực cuồn cuộn. Trong cổ động dần dần quy về yên lặng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Nếu là khi lão toàn thỉnh làm sao có Thể nuốt trôi cơn giận này Nhất định là đem đối phương giúp hồn lột ra Mới cam Nhưng bây giờ công pháp huyết tế mới tiến hành được ba phần thân thể Còn chưa khôi phục không có cách nào rời cổ đồng Nếu muốn ngăn cản Đối phương lại chỉ có cách phái ra một sợi phân thần Tuy nhiên điều này lại không ổn Tuy phân thần có lợi hại nhưng so với thực lực đối phương chỉ sợ chẳng thấm vào đâu. Huyết ma tôn giả mặc dù bảo ngược nhưng cũng vô cùng rào hoạt sao có. Thể làm chuyện lỗ vốn như vậy sau một hồi đắn đo suy nghĩ chỉ có thể. Tạm thời đem cuộc tức này nuốt xuống. Lúc này Lâm Hiên tự nhiên là không biết huyết ma tôn giả đang thù hận. Hắn tới cực điểm thân mang nhiều đệ tử cấp thấp như vậy ở khu vực bị. Âm hồn chiếm cứ quả thực là rất nguy hiểm. Dọc trên đường đi hắn vô cùng cẩn thận đem thần thức toàn bộ bảo phát. Đề phòng xuất hiện nguy hiểm. Thỉnh thoảng hắn lại đem thần thức chìm. Vào ngọc giản tìm kiếm nơi có thể khai phá làm phân đàn. Kết quả hai ngày sau rốt cuộc tìm được một mảnh hoang sơn trúc tu sĩ. Cùng hạ xuống. Hoang sơn này cao hơn ngàn trượng kéo dài không bến bờ. Lâm Hiên dùng. Thần thức quét qua một chút. Phạm vi sơn giả này ít nhất trên dưới trăm dặm, sườn núi xanh um tươi tốt phân bố các loại cây cối cao to. Âm hồn do thiếu nhân thủ tử khí cũng chưa lan đến nơi này, đây là một địa điểm tương đối hoang vắng. Lâm Hiên có chút vừa lòng, hắn cố ý chọn nơi này tuy linh khí không nồng đậm lắm nhưng lại ẩn chứa hỏa tài nguyên tương đối phong phú. Đối với luyện trí bổn mạng pháp bảo của hắn đương nhiên giúp ích không nhỏ các ngươi chờ nơi đây lâm hiên dặn dò một câu đã hóa thành một đảo kinh hồng màu xanh bay vào trong dãy núi dạo qua một vòng quả nhiên tìm được một sơn đỉnh tương đối thấp sơn giả này tuy nhỏ chỉ cao trăm trượng nhưng cấu tạo bằng nham thạch thảm thực vật trên núi quả thật vô cùng thư thớt là một tòa hỏa diệm sơn đất cát lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng theo sau lại tìm một nơi linh khí tương đối đậm, địa điểm khá rộng lớn hạ lập phân đàn mới. Chúng đệ tử người đông thế mạnh cùng đồng thủ, các loại linh khí pháp thuật đều xuất hiện, ngắn ngủi mấy canh giờ đã khai phá ra các động, phủ tuy tương đối đơn sơ nhưng để làm nơi ở và tu luyện là không có. Vấn đề, sau đó Lâm Hiên lại chỉ huy chúng tu sĩ bày ra cấm chế ở chung quanh, để cảnh giới Khi đã ổn đỉnh Lâm Hiên chỉ định một tu sĩ tên là Lý Nguyên cùng Lục. Doanh Nhi trực tiếp cai quản phân đàn. Điều này như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng các tu sĩ xôn. Sao bàn tán? Lý Nguyên thì không nói, căn cứ theo lời thiếu môn chủ hai vị trưởng. Lão Chu Tào không may đã vẫn lạc bên ngoài, như vậy hiện tại với cảnh. Giới trúc cơ kỳ đỉnh phong Lý Nguyên chính là tu sĩ có tu vi đứng thứ Hai trong phân đàn sau Lâm Hiên. Chuyện này thì vốn không có gì nghị. Gì còn Lục Doanh Nhi thì sao? Khi trước nàng đã phạm vào môn quy mới được xá tội thì không nói. Chúng đệ tử trong lòng không phục chính là Tu Vi của Lục Doanh Nhi. Trong phân đàn thần thông Tu Vi trên nàng ít nhất cũng có 10 người. Tuy nhiên những điều bất mãn rất nhanh đã bị lắng xuống. Lâm Hiên sớm tuyên bố rằng hắn đã thu Lục Doanh Nhi cùng lưu tâm làm. Đệ tử ký sanh, có câu lên chùa phải nể mặt Phật chúng đệ tử nào còn, dám nhiều lời. Trong lòng thầm nghi ngờ không biết thiếu môn chủ nhìn, chúng hai nàng ở điểm nào. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ Lục Doanh Nhi cũng là mượn oai hùng của Lâm Hiên, xử lý công sự kỷ luật nghiêm minh đến như Lý Nguyên. Thân là sư thúc đối với nàng cũng khách khí gì thường có ý làm trợ, thủ. Những chuyện nhỏ trong môn Lâm Hiên vốn không mấy quan tâm. Hiện tại. Hắn đang ở trong đồng phủ tính tọa Không biết bao lâu hắn mở mắt ra đã thấy Nguyệt Nhi bên cạnh thiếu. Ra tiểu ti có chuyện khó hiểu. Nói đi. Lâm Hiên dường như sớm đã nghĩ tới nghi vấn này của nàng. Tại sao người để lục doanh nhi quản lý phân đàn còn tuyên bố nàng. Cùng lưu tâm là để tử ký xanh dẫn tới sự chú ý kẻ khác. Lâm Hiên trước nay hành sự âm thầm không thích phô trương nguyệt nhi đang thắc mắc dụng ý của hắn heo gai right.